Ngày hôm sau, khi Cương Nghị tỉnh dậy thì đã hơn 9 giờ. Ngầm đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tệnh hẳn. sở dương vẫn ngủ ngon lành trong lòng anh, hơi thở của cô đều đều Làn hơi ấm nhẹ nhẹ và sang cả ngực anh, khiến anh thấy buồn buồn. Không biết từ lúc nào, cánh tay cô ôm chặt lưỡi lưng, lưng anh, thậm chí còn gác cả chân người anh. Hai người đã ôm nhau ngủ như thế suốt một đêm, ngay cả đời Phương Nghị cũng thấy khó mà tin được. Nhìn cô ấy một ngon lành như vậy cho lòng, anh đành cô nén ham muốn của mình, kẽ gỡ chân tay cô ra khỏi nhờn mình, rồi giòn rén trở dậy. Trước khi ra khỏi cửa, không nghĩ quay đầu lại ngay Sở Dương một lần nữa, khỏe miệng nằm một nụ cười dị dàng mà đến anh cũng không cảm giác thấy. Từ chỗ Sở Dương về, Phương Nghị về nghe nhà thay quần áo rồi mới tới công ty. Vừa tới, phòng làm việc đã thấy giám đốc lưu của phòng tài vụ đang chờ. Tầm giám đốc Phương, người bên chi cục tuyển đến, hiện đang chờ phóng tiếp đón. Nghe những lời đồn thì sức mới có họ mối Minh chóng tạo như thế. Hình nữa lại có người ở trên ép, nên họ đã đến chỗ chúng ta. Thế à? Phương Nghị hỏi, rồi bảo thư kýu mang một sự ân sáng vào, sau đó mới nói tiếp. Là do lý sở tôi đến à? Phương, cũng thế à? sáng câu lưu bắt đầu. Phương Nghị nhỉ cười. Không sao đâu, tôi không có ở nhà. Cậu cứ tạm trả được phó trước đi. Nếu họ muốn kiểm tra thì cứ để họ kiểm tra. Cần nối tiếp đến đâu thì gọi tiếp bên đó. Vâng ạ. Sáng hôm đi đó, dựng một chút rồi nói tiếp. Nghe ý tứ của anh ta thì có người đưa tiền phụ cho chúng ta. Hôm qua xen gọi điện nói, họ nên được tin nói rằng có người nghi ở chỗ chúng ta có hành động rửa tiền. Rửa tiền. Thứ nữ gọi lại nói Thật mực cười, chỗ chân cục thì tôi có điện đến là được rồi. Cậu cứ phải lo đoán tiếp lý sao là được. Tôi biết rồi. Cháu chút đã Cháu chút đã Phương Nhi gọi với khi sáng đốc lưu sắp ra khỏi cửa. Gọi điện cho phía cẩn sát và họ cùng tới cẩn tra chúng ta luôn một thẻ. Sáng đốc lưu hai người, lập tức nhìn cười và đầu đáp. Tôi rõ rồi. Nhìn theo bóng và mốc lưu. Nụ cười trên môi Phương Nghĩ anh ngần bầm Thằng Ngũ Cậu đã không chịu xem xe nước sâu bao nhiêu Mà đã bội nghĩ đến những quấy rối Vẫn còn nó lắm Thư ký đã mang bữa sáng làm rất công phu đến Phương Nghĩ ăn qua loa một chút Sau đó gọi điện cho sở dương Trương đùa một hồi lâu mới có người nghe Trong máy giọng cô rất bèo à Nghe thì đứng ngay là cô vẫn còn đang ngái ngủ Hùng Nghị không né nụ cười. "Vậy thôi, cô bé biếng ra ngoài gì đó đi. Buổi chiều không có việc gì, anh sẽ đưa em đi thử mấy bộ lễ phục." À, đầu dây bên kia sở ngẩn người, sau đó chị nghe thấy cô trở lời một câu. "Vâng." Hùng Nghị tắt máy, sau đó gọi Tiêu Tiêu vào hỏi về tình hình tiến triển bên ngạn xương. Tiêu Tiêu lắc đầu. "Họ nêu chẳng có tiến triển gì." phía vạn xương vẫn đang có ý kéo dài Thế thì cứ để cho họ kéo dài Phương Nghị nói Họ không vội thì chúng ta cũng chẳng vội gì sẽ đến lúc bọn họ không thể kéo dài được nữa Cô Tiêu nghĩ bụng Đến bây giờ rồi Nếu không kéo dài thì không biết làm gì nữa Ngày giọng của A Tống thì có thể thấy bên phía vạn xương cũng đang quan sát Dù sao thì đó cũng là một hạng mục lớn người ta không thể nghĩ đến chuyện mạo hiểm Trở về phòng làm việc, Cô Ly liền sàn đến, và mà rất tò mò. Người đẹp, chuyện gì vậy? Những người mặc sắc cuộc sáng hai bên có chuyện gì thế? Tiêu Tiêu lướt cô ta. Mỗi tháng cô nhận từ ông chủ bao nhiêu tiền lương? Cô bị câu hỏi có Tiêu Tiêu làm chân đối người ra, nên vội trả lời. Cậu đâu có phải là không biết, tất nhiên là ít hơn cậu nhiều rồi. Tiêu Tiêu cười. Đừng nghĩ không nhiều, vậy thì sao lại quan tâm đến nhiều chuyện thế? Người ta trả cho bao nhiêu tiền lương thì làm bấy nhiêu việc. Những người mà sắp phục đến đây làm gì sẽ có người lo, còn liên quan gì đến chúng ta đâu. Cô Lì lừa một cú một cái. Đúng là đồ không có lương tâm, công ty đã phí công người cậu. Chuyện gì cậu cũng không quan tâm, thế cả ngày cậu nghĩ chuyện gì, chỉ nghĩ đến chuyện gặp mẹ chóng tương lai thôi chứ gì. Tiêu Tiêu trước trước mắt, gật đấu rất nghiêm chỉnh. Cô vẫn định cuối tuần tới nhà tướng Tư Thừa, nhưng anh nói hôm nay là sinh nhật của bố anh, thế nên nhất định đòi đưa Tiêu Tiêu đến bằng được. Tiêu Tiêu nghĩ nếu anh đã nói như vậy rồi mà mình không đi, thì cũng không được, nên là nhận lời. Bô cậu nói xem, đến nhà một gia đình quân nhân truyền thống thì như mặc bộ quần áo như thế nào là tốt nhất? Tiêu Tiêu hỏi. Bô Ly đang cướp được nghẹt thỏa, Nên trả lời chẳng có gì vui vẻ Mặc quân phục là tốt nhất Đảm bảo họ sẽ thích Nhưng cậu có không? Quân phục? Tư tiêu, tiêu cho mày Ừ Cô Li nhìn vào mắt tư tiêu, tiêu rồi nói tiếp Nhưng thôi Với kiểu người như cậu mà quân phục vào Trông chẳng khác gì nữa gián điệp Ông già nhà ấy chắc biết chừng sẽ đuổi cậu ra vật cửa mất Tư tiêu, tiêu không muốn tranh cãi với cô ta nữa Nên xua tay ra hiệu và cô rời đi Tuy vẫn thấy phiền lòng Thì không biết mặc gì vào buổi tối hôm nay Tất nhiên là không thể mặc quá nèo nẹt Từ vẻ của tướng tư thừa thì có thể thấy Cha của anh cũng không phải là người cười mỏ Nhưng cũng không thể ăn mặc quá sơ sài Vì dù sao đó cũng là gia đình của một thượng tướng Rốt cuộc mặc dí đến nhỉ Tiêu tiêu dĩ Khi tướng tư thừa đón tiêu tiêu ở cửa hàng Cô đã thay bộ đồ khác mới mua Bên trên là một chiếc áo sơn viên màu trắng đơn giản sạch sẽ Dưới là một chiếc quần hông rộng cạp cao màu thẫm mà thông dài buộc lại bằng một sản suy băng đơn giản Tưởng tư thừa lộ vẻ yêu thích Nhìn khuôn mặt trắng mịn của tiêu tiêu Anh bèn cái sát vào tay cô thì thầm Em không trang điểm, trông lại càng xinh đẹp hơn Nhìn thấy núi cười mập mờ của nhân viên bán hàng Khuôn mặt tiêu tiêu nóng bừng Cô cứ đẩy tư thừa Đi nhanh lên kéo muộn mất Tướng tư thừa nắm bàn tay của tiêu tiêu Cùng đi ra ngoài Khi tới cửa Anh dừng lại nhìn cô Chưa kịp nói gì thì mặt đã đỏ lên Vừa nãy em đã đỏ mắt đi nhé Anh khẽ nói từ tiêu nhìn khuôn mặt đỏ bừng Của tướng tư thừa Thấy đúng là giả khóc giả cười Đỏ thật an Ừ Tường tư vừa gật đầu gật thà. Tiêu tiêu ngước đôi mắt, có chứa cái nụ cười lầm anh, rồi lại kéo anh quay trở lại cười hiệu, chỉ vào gương hỏi, so với anh bây giờ thì sao? Nhân viên bán hàng bịt miệng cười mãi. Tường từ vừa càng thêm đỏ mặt, gọi kéo tiêu tiêu bước ra. Mai cho tới khi cả hai đã ngồi vào xe rồi, anh mới nói, khi đỏ mặt trông em rất xinh. Tiêu Tiêu suýt ngất Các anh chàng thật thàn này Làm sao mà cứ như đến chuyện có đỏ mặt nhỉ Lẽ nào bình thường Mình chưa bao giờ đỏ mặt Cô hỏi Tường Tư thường Ồ oh, thế anh chưa thấy em đỏ mặt bao giờ à Chưa Đó là vì lúc thường em đánh phấn Nên dù có đỏ mặt Anh cũng có nhìn thấy Tiêu Tiêu nói rất thật Tường Tư thường Ngược cười ngược không nhìn Tiêu Tiêu Rồi đột nhiên nói Cũng có lần đã đỏ rồi. Thế sao? Tiểu tiêu hơi tò mò. Tự cho rằng trước mặt tưởng tư thừa thì cô chưa bao giờ đỏ mặt. Khi nào vậy? Sao anh lại không nhớ? Tất nhiên là người nãy không tính. Ừ. Tưởng tư thừa gặp đầu. Cô nén cười. Mặt hùng thắt hùng đỏ. tiêu tiêu thấy hơi hoài nghi. Cảm thấy trong nụ cười của tưởng tư thừa có ý gì đó hơi xấu. Khi nào vậy? Tường Thư Thừa ghé sát vào tay Tiêu Tiêu Khen nói mấy câu rất nhanh Đó là lần anh mời đồng nghiệp của anh ăn cơm Lần mời cơm ấy Đó là vì em uống rượu Không phải Vào buổi tối khi anh hôn em cơ Tường Thư Thừa hạ giọt Tiêu Tiêu lập tức hiểu ra ý của anh Là muốn nói tới chuyện gì Xấu hộp trứng mắt đường anh một cái Mỗi bữa em không có chuyện đó Lái xe cho cẩn thận đi Tưởng tư thừa vẫn cười nhìn cô, tay bẻ chiếc gương họng, chiếu về phía cô. Em nhìn xem, bây giờ em cũng đang đỏ mắt đấy. Tiêu tiêu giận thực sự, cô tát vào má anh một cái rõ mạnh. Tưởng tư thừa cười thét lên. Đừng muốn nữa, anh đang lái xe. Nhà tưởng tư thừa ở ngoại ô thành phố, đó là một tòa nhà hai tầng chắc chắn. Đừng căng thẳng. Bà anh sống cùng với gia đình anh, bà rất dễ tính Nghe nói anh sẽ đưa cháu dâu về ra mắt, bà vui mừng lắm Em đừng sợ trước sự nhiệt tình của bà đấy Tường Thư Thừa thấy Tiêu Tiêu không nói gì Lại cứ nghĩ rằng cô đang rất căng thẳng Tiêu Tiêu đáp Em đã nói là lấy anh đâu, sao anh lại nói chuyện ấy ra sớm thế Tường Thư Thừa cười không nói gì nữa Dừng xe xong, anh nắm tay Tiêu Tiêu bước vào Lúc ấy trong nhà đã có rất nhiều người. Mẹ kế của Tướng Tư Thừa nhìn thấy hai người đi vào, vội chạy ra đón. Tư Thừa, đây là Tiêu Tiêu phải không? Tướng Tư Thừa cười gật đầu, giới thiệu bà về Tiêu Tiêu. Đây là gì của anh? Cháu chào gì? từ Tiêu đã nghe Tướng Tư Thừa kể về mẹ kế, nhưng bây giờ mới gặp mặt. thì bà chỉ chừng gần 40 tuổi, trẻ hơn rất nhiều so với cha của anh. Trương cầm kéo tay Tiêu Tiêu ngồng ghê cô từ đầu đến chân, rồi ngầm đầu nhìn từng Thư Thừa đùa. anh chàng này giỏi đấy, đã kiếm được một cô bạn gái xinh đẹp. Tướng Thư Thừa nghe nói vậy có phần xấu hổ, nên tìm cách nói xong chuyện khác. Cha con đâu ạ? Trương cầm mỉ miệng cười, cầm tay Tiêu Tiêu đưa trả lại cho từng Thư Thừa nói. Cha con đang chơi cờ với chú hai ở trong thư phòng, con đưa Tiêu Tiêu vào trào lá trước đã. Mà ca cầm cả nửa ngày rồi đấy Bà nói đã phí công và thương con bao nhiêu năm Thì mà mãi cũng không chịu cho bà Để nhìn thấy mắt cháu dâu tương lai từng tư thừa vội vâng một tiếng Rồi dắt tay tiêu tiêu đi vào trong Chưa tới cửa thì đã nghe thấy Tiếng cười từ bên trong từng tư thừa nắm thật chặt tay tiêu tiêu Nói khẽ Cô anh cũng tới, cẩn thận Cố sẽ dậy chiêu em cho mà xem Vừa dứt lòi Tiêu Tiêu nhìn thấy một phụ nữ gần 50 tuổi nhìn ra cười về cô, sau đó quay sang ngồi với Tường Thư Thừa. Thằng nhóc, cháu vừa nói gì thế? Mẹ, mẹ nhìn thằng cháu quý hóa của mẹ đi, bây giờ nó đã biết thương cháu dâu rồi đấy, chưa chi đã nghĩ cách để phòng bà cô này rồi. Tường Thư Thừa hơi ngượng, vội cười cháu cô, rồi kéo Tiêu Tiêu vào trong nhà, giới thiệu từng người về cô. Bà của Tường Thư Thừa đã hơn 90 tuổi, nhưng vẫn rất minh mẫn. Hồi bà còn trẻ, vừa bước chân về nhà chồng thì ông vừa từng tư thừa đi bộ đội. Không ngờ ông đi miết, chẳng có tin tức gì. Bà đã chờ đợi ông gần 20 năm ông mới trở về. Khi ấy ông là một vị tướng, còn bà thì vẫn là một phụ nữ nông thôn bình thường, chẳng có nhiều hiểu biết. Có người đã khuyên ông ly hôn, tìm một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và có học phấn ở thành phố. Nhưng ông đã nổi giận, đặt bàn mắng cho người ấy một trận tơi bòi. Lúc ấy khi nghe từ tư thừa cái chuyện này, Tiêu Tiêu thấy hoài nghi, vì không nghĩ rằng lại có một người phụ nữ kiên cường chắt chồng mấy chục năm, trong hoàn cảnh chẳng có tin tức gì như thế. Cô không hiểu niềm tin nào đã nâng đỡ để bà có thể sống và chờ đợi như vậy. Đó phải là cho tình yêu. Hôm nay được gặp mặt, Tiêu Tiêu không ngờ đó lại là một bà cụ mặt mũi hiền hậu nhân từ. Bà cụ nắm tay ngắm nhìn cô rất kỹ, niềm vui dâng tràn trong cả đôi mắt nhắn nhẽo. Bà lưu mẹ nói Này nhìn xem con bé xinh quá Trông cứ như từ trong trai bước ra Từng ngạo này được lắm Vừa nhìn biết ngay là sẽ đẻ con trai Bà thím của tường thu thừa thì mình cười gật đầu tán thưởng Tiêu tiêu chưa bao giờ được nghe thấy những lời khen như vậy Nên cảm thấy rất không tự nhiên Cô nhìn sang cầu cứu tường thu thừa Nhưng anh vẫn ngồi trên ghế gọt cam một cách thoải mái Hơn nữa còn cười với cô Rồi đưa tay chỉ vào mặt mình, ý muốn bảo tiêu tiêu đang đòn mặt. Tiêu tiêu trứng mắt lườm tầng tư thừa. Lúc ấy anh mới ngồi xuống bên cạnh bà, đưa cam cho bà cười nói. Bà ơi, bà không được quá thiên vị đâu đấy. Bà nói là nhớ cháu, thế mà cháu về một lúc lâu rồi, cũng có thể bà để ý đến cháu đâu. hiếm tưởng tư thừa ngồi bên cũng đùa. Mẹ ơi, mẹ mau ở tay tiêu tiêu ra đi. Mẹ không thấy cháu trai của mẹ đang cuốn cà lên à. Tiêu tiêu mỉm môi cười ngụm ngịu. Định sẽ không nói gì. Tường tư thừa kéo tay cô ra khỏi tay bà. Cười hì hì nói. Bà ơi, bà nói chuyện với thím một lúc đi đã. Để cháu đưa tiêu tiêu vào chà cha Để cháu đưa tiêu tiêu vào cha cháu và chú hai đã. Thím anh cũng cười nói. Đi đi, sau khi chào cha và chú hai xong thì đưa Tiêu Tiêu vào phòng cháu nghỉ ngơi một lát. Khi nào mọi người đến đủ và bắt đầu bữa cơm thì thìm sẽ gọi. Tường Tư Thừa nhìn thìm vui vẻ cảm kích, cười nói mấy lời cảm ơn rồi kéo tay Tiêu Tiêu vào chào cha. Gia đình họ tưởng có ba anh chị em, cha của Tường Tư Thừa là anh cả và cũng là người kể tục sự nghiệp của cha. Còn chú và cô của Tường Tư Thừa mà thế nào cũng không chịu theo nghề pinh. Hiện nay, một người học y, còn một người theo nghề kinh doanh. Cha của thường Tư Thừa đang chơi cờ với em trai ở trong thư phòng. Nhìn thấy Tiêu Tiêu thì chỉ hỏi mấy câu đơn giản, thật đầu coi như là xong. Chỉ có chú của anh mới hỏi thêm mấy câu về tình hình của cha Tiêu Tiêu gần đây. Nói rằng Tiêu Tiên Sinh là một họa sĩ mà ông rất ủng mộ và ông đã từng gặp ở Pháp. Sau đó, là Tiêu Tiêu chuyển lời hỏi thăm của ông đến cha cô. Ra khỏi thư phòng... Tường Thư Thừa đưa Tiêu Tiêu đến phòng của anh. Tiêu Tiêu đi một phòng quanh phòng. Khi tớ trước giá sách thì nhìn thấy một bức tranh khiến cô rất chú ý. Trong bức ảnh ấy có một quân nhân trẻ mà một bộ quân phục giảng di ôm Tường Thư Thừa. Lúc ấy còn là một thiếu niên vào lòng. Hai người cười rất rạng rỡ Tường Thư Thừa ôm từ phía sau Tiêu Tiêu khẽ nói. Đây là anh trai anh và cũng là thần tượng của anh từ vừa còn nhỏ anh ấy ở trong binh chủng đặc biệt và đã hy sinh 8 năm trước chính vì thế mà bà anh nhất quyết không cho anh ở lại trong quân đội nữa tiêu tiêu ngầm đầu lên an chẳng cô và má anh chị sàng nói hãy hiểu cho bà cả đời bà đã rất vất vả tưởng tư vừa mỉm cười hẹ hôn lên chán cô anh biết rồi lúc đó cha anh rất bận mẹ anh thì không được khỏe Hai anh em ăn ăn luôn lên bên cạnh ba. Việc anh trai hy sinh là một cú sốc rất lớn đối với ba. Bà. bà nói bà đã già rồi và không thể chịu đựng thêm được nữa. Tiêu tiêu im lặng, khẽ vào tay từng vừa và ủi. Làm cảnh sát giao thông cũng rất tốt, nếu anh còn cho quân đội thì em đã chẳng thể quen được anh. Tình thương thương từ khẽ cười, ôm chặt Tiêu Tiêu vào lòng. Và anh còn có một nguyện vọng Sẵn ra hy vọng này chỉ có thể trông chờ vào em thôi. từ Tiêu đắm mắt một vòng. Cô đã đoán đợi ý cô Tổng Tư Thừa muốn nói gì nên cười đáp. là được gặp cháu dâu chứ gì thì em đã đến rồi đấy thôi. Không phải thế. Tổng Tư Thừa cười và nói. Bà anh muốn được bế chắc nội. Tiêu Tiêu tư nhìn Tổng Tư Thừa và bực đẹp của bình cười. Này. Này. Lộn rõ bản chất hơi sớm đấy nhé, em đã nhận lời anh đâu? Cường tư thừa chỉ vỏ mặt của tiêu tiêu cười Nhìn kìa, lại ai đỏ mặt dối đấy nhé Tiêu tiêu bất lực, chỉ còn biết chứng mất lòng anh Sau đó chuyển chủ đề câu chuyện Cô em gái của anh mà hôm trước em nhìn thấy đâu Sao em không thấy cô ấy? Tuy điểm là con gái của chú anh Ngày đầu nó đang giận dỗi mẹ Tưởng thư thừa nói, nghe mọi người nói nó đã có bạn trai, còn thím anh thì lại không đồng ý về hoàn cảnh gia đình của cậu ấy. Thế là hai mẹ con giận nhau. Tiêu tiêu cười, chật nhĩ, nếu cha mình không phải là một họa sĩ nổi tiếng, nếu mình cũng chỉ là con gái của một nhà bình thường, thì liệu cả gia đình họ có nhiệt tình đón tiếp mình thế này không nhỉ? Tôi biết rõ, đặc ra giả thiết này là điều không cần thiết, nhưng cô vẫn không nén được ý nghĩ đưa ra câu hỏi này. Nếu hoàn cảnh gia đình em không được tốt và gia đình anh phản đối thì anh sẽ làm gì? Sau khi câu hỏi đã đông bật ra khỏi miệng Tiêu Tiêu thấy khích miệt chính mình Tường tư Thừa nhìn cô vẻ rất nghiêm túc dường như anh đang trải qua một cuộc đấu tranh Nhìn về mặt ấy của Tường tư Thừa cô cảm thấy có phần đỡ an ủi Dù sao đó cũng là một anh chàng thật thà chưa biết cái ăn nói cho chơn chua Câu hỏi này nếu rơi vào một người đàn ông khác Chắc chắn người ấy sẽ nói ra những lời hồng hồn không chút cho dự Chỉ có anh Nên rõ so rằng đó là giải thiết không thể xảy ra Nhưng cũng cứ phải cân nhắc một hồi lâu Mãi một lúc sau Tưởng tư thừa mới nói một cách dân túc Bây giờ tủ tục, tục kết hôn Chỉ cần chứng minh thư và sự hộ khẩu Những thứ ấy anh đều có thể lấy được Chờ khi chúng ta kết hôn xong rồi Mọi người cũng sẽ chẳng làm được gì Anh chẳng sợ gì cả Chỉ sợ duy nhất một điều là em rời xa anh. Trong lòng Tiêu Tiêu trào dâng nỗi xúc động, đó là câu trả lời của anh sao? Tuy chẳng phải là những lo ngọt ngào đường mặt, nhưng lại làm cho người ta rất cảm động. Tiêu Tiêu nâng mặt từng thư thừa lên và đặt lên đó một nụ hôn dài. Mai từ khi từng thư thừa vì nụ hôn ấy làm cho máu trong người giống hết cả lên mới thôi. Nhìn vào mắt anh thì biết, Anh đang ngất ngay vào bồi rối Một lúc sau từng tư thừa mới lấy lại trạng thái bình thường Anh kéo cô ôm chặt vào lòng Và thực hiện sự trừng phạt bạo lực Hai người đang rất vui vẻ bên nhau Thì có tiếng gõ cửa Tiếp đó là giọng nói từ tốn Khoan thai của cô ruột từng tư thừa Cậu cháu ơi Hãy mau đưa bạn gái của cháu ra đi Bữa tiệc bắt đầu rồi Sau mới thấy tường Thư Thừa và Tiêu Tiêu chậm chạy đi ra mặt cả hai đều ửng đỏ và có phần thiêu tự nhiên. Bà cô của tường Thư Thừa không nén đường bật cười rồi cố ý so chán anh và hỏi với vẻ rất thân chỉnh Sao thế cháu, sốt à? Ngày mai nhớ đến chỗ cô kiểm tra xem sao nhé. Không chỉ tường Thư Thừa ngộng chín cả mặt mà ngay cả Tiêu Tiêu cũng bị cô đua ấy làm cho xấu hổ. Tường Thư Thừa biết bà cô mình hay thích chơi cho con cháu Và cũng không dám tiếp tục chủ đề ấy Nên đánh chúng là Thìm hai nói sẽ gọi chúng cháu cơ mà bà cô lại cười Tư điểm cho hợi ý kiến Đã đưa bạn trai của nó đến Thì có ba, cha cháu và mọi người Nên thìm cháu không tiện nói ra Vì thí đang giàu dĩ kia kìa Nhắc đến tư điểm Tư tiêu lần nghĩ đến cuộc chạm chàng với cô ở Trước cổng công ty hôm trước Cô chỉ nhớ đó là một cô gái hòa bác vui vẻ Vừa xuống tới chân cầu thang thì một cô gái trẻ chạy tới chia tay ra với Tiêu Tiêu. Chào chị Tiêu Tiêu, em là Tường Thư Điềm. Em tò mò muốn biết chị tuổi lâu rồi nhưng tiếc là anh trai giữ chị chặt quá. Em xin nữa về mời cả tháng từ tư đấy. Tiêu Tiêu mỉm cười nắm tay Tường Thư Điềm nói một cách rất thoải mái. Chị là Tiêu Tiêu, không cần được mời tháng từ tư nữa đâu. Muốn biết gì thì hỏi tháng chị là được. Tưởng Tư Điềm nhìn ông anh họ bằng vẻ đe dọa, rồi hừ một tiếng. Thấy chưa, chị Tiêu Tiêu thoải mái và họ phóng hơn anh rất nhiều. Tưởng Tư Thừa thấy cô em vẫn giữ chặt lấy tay của Tiêu Tiêu không chịu bỏ ra, buồn cười, bước tới kéo tay cô ra hỏi. Bạn trai mới của em đâu, nghe nói hôm nay em cũng đưa tới. Sao không cho anh hai gặp mặt xem sao đi? Tưởng Tư Điềm biểu môi về phía tư phòng, hạ giọng lò bầu, Làm bị bác và cha em cẩm tra trong đó, rõ ràng là. Rồi cô quay đầu lại nhìn tiêu tiêu cười. Chị, có phải vừa rồi chị cũng mới biết cẩm tra không? Thế nào, các giám khá hỏi những câu gì vậy? Tưởng thứ thừa thấy cô em họ càng nói càng lam man, bạt và khẽ vào đầu cô cười mắng. Còn nhỏ này, nói linh tinh gì thế? Nếu rút ruột thì vào mà xem. Đang nói tới đây thì cánh cửa thư phòng bỗng bật mỏ. Cha và chú của tưởng tư thường Người trước người sau bước ra Thì sao lưu họ là một người đàn ông trẻ tuổi Tiêu tiêu lơ đãng nhìn người đàn ông ấy Bỗng chốc ngay người ra Người đàn ông kia nhìn thấy tiêu tiêu cũng dững sò Anh ta vội cúi đầu xuống để che giấu Cha, chú hai Tưởng tư thừa chào Cha của tư thừa gật đầu không thể hiện gì Chú anh thì đáp lại Nhưng khi nhìn thấy con gái thì lập tức nghiêm mặt Nếu như thế này rồi nó vẫn còn suốt ngày gây chuyện Tưởng Tư Điềm nhìn theo phía sau cha Làm một điệu bộ tinh nghịch Rồi vội chạy đến Kéo khiếp tay bạn trai giới thiệu với Tưởng Tư Thừa và Tiêu Tiêu Đây là Lý Trấn Tinh Bạn em Đây là Tưởng Tư Thừa Anh họ em Còn đây là chị dâu họ tương lai của em Tên chị ấy là Tiêu Tiêu Lý Trấn Tinh bắt tay Tưởng Tư Thừa Khi nhìn sang Tiêu Tiêu Ánh mắt của anh ta rất không tự nhiên Tiêu Tiêu ngưng lại đưa tay ra rất thoải mái, mỉm cười nói Sư Hình Lý lâu rồi không gặp Lý Trấn Tinh bắt tay Tiêu Tiêu có phần hơi ngượng ngùng, vẻ thể hiện cũng rất mâu thuẫn tưởng tư Điềm tròn xoay mắt nhìn Tiêu Tiêu, rồi lại nhìn Lý Trấn Tinh, ngang nghen hỏi Hai người quen nhau à Tiêu Tiêu nhìn thấy tường Thư Thừa cũng nhìn mình bằng mắt dò hỏi khẽ đáp À, ah, Sư Hình Lý là người cùng quê với em Bạn em còn học trung trường hồi phủ thông trung học nữa. Nhưng có lẽ anh Lý Trần Tinh quên em mất rồi, phải, phải không sư huynh Lý? Đâu có, tất nhiên là vẫn nhớ. Lý Trần Tinh cười mịn cữa. Có điều rất lâu rồi không gặp, vì thế lúc đầu không nhận ra thật.